chương hai trăm chín mươi bảy xuân miên thời khinh khinh tâm ưu chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy chết tại đây ma quỷ điệp trong tay sao hồi phục bộ phận dị năng thời khinh khinh sử dụng kính tượng dị năng đem ma quỷ điệp quan đi vào vì bọn họ tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi chính là không bao lâu ma quỷ điệp liền phá vỡ kính tượng không gian thẳng tắp chiều bọn họ bay tới thời khinh khinh cảm thấy cứng lại nguy hiểm cho là lúc ngực đống nhiên nóng lên tú cục cưng mở ra một cái cái miệng nhỏ phiếm h ì n h lục quang mang rễ cây bỗng nhiên bay ra đến mạnh mẽ cùng thời khinh khinh khế ước cũng hấp thu nàng dị năng làm bổ sung rất nhanh biến thành bàn tay đại tiểu thụ hiến thần diêm hy dị năng bị hút khô thời khinh khinh cũng không rõ chân tướng n à y rễ cây nàng nhưng là nhận ra đến là con hoành cục cưng tại kia cái hủy diệt trong căn cứ mua nàng mấy ngày hôm trước đem bỏ vào tú cục cưng lý lúc này nó thế nào chính mình chạy đến còn như vậy yêu nghiệt cùng nàng ký kết khế ước thời khinh khinh lẩm bờ miết hầu lại là một gốc cây thành tinh tiểu thụ huỳnh lục sắc tiểu thụ bay đến không trung hào quang hiện ra thụ thân phút chốc phóng đại vài lần trung gian là thành thực tiểu thụ chung quanh như là huyễn hóa ra đến bản tản ra nồng đậm sinh khí tức tại đây một giây thời khinh khinh trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện lên một chữ xuân đây là cây này tiểu thụ tên nó đặc tính là sinh mệnh hơi thở xuyên thấu qua tiểu thụ nhắn dùm ỹ niệm thời khinh khinh có chút minh bạch này ma quỷ điệp có thể trở thành xuân s e n thú cho nhau trưởng thành mấy tức thời gian thời khinh khinh đã cấp nó định ra tên xuân chi miên nồng đậm sinh mệnh hơi thở nhường ma quỷ điệp dường như nghe thấy được cái gì ăn ngon chúng nó không lại bay về phía thời khinh khinh mấy người mà là bay đến xuân chi miên trên thân cây trước cánh ngưng kết thành k i ệ n mấy tức sau xuân chi miên thụ thân thu nhỏ lại bay trở về thời khinh khinh trước mặt yến thần tò mò xem cây này tiểu thụ nó trên người sinh mệnh hơi thở nồng đậm nhường ở nó bên người nhân chỉ cần hơi chút hấp mấy hơi thở đều có thể cảm thấy thân thể thực thoải mái thân thể bệnh kín cũng bị chậm dại khe vớt có khỏi hẳn dấu vết thời khinh khinh cứu này hơi thở cả người đều sảng khoái rất nhiều bụng cũng không lại có truy đau cảm giác nhường nàng đảo qua trong khoảng thời gian này mỏi mệt tinh khí thần tràn đầy đây là cái gì y ế n thần thanh âm nhường thời khinh khinh hoàn hồn suy nghĩ cái lý do thoái thác này là của ta chiến sủng tên của hắn đ ê u xuân chi miên lần này ít nhiều y ế n thần nếu không bọn họ khẳng định t ử k i ể u k i ể u đợi không được xuân chi miên xuất ra thời gian ma quỷ điệp biến mất diêm hy dị năng khôi phục sử dụng tinh thần hệ dị năng đem chung quanh xương bị xua t a n khai t ẩ u tử ngươi thế nào diêm hy đi tới thời khinh khinh sung hắn lắc đầu ta không sao vất vả ngươi d i ê m hi cười cười ngươi không có việc gì là tốt rồi hắn ở nguy hiểm cho thời khắc cùng đội trưởng truyền tin hảo đội trưởng đại khái rất nhanh sẽ trở về thời k i n h k i n h gật đầu nhìn về phía yến thần lần này đa tạ ngươi ta chiến s ủ n g năng lực có chút đặc thù nếu ngươi tìm được nguồn khế ước thực vật chiến s ủ n g có thể đem mầm móng cho ta nói đơn giản mình tình hình bên dưới thời k i n h k i n h sẽ không lại nói nữa yến thần nhưng là đỉnh cảm thấy hứng thú n g à y mặt trời không lặn sau cũng có người khế ước biến dị động vật cùng biến dị thực vật thành công chính là này biến dị động vật cùng biến dị thực vật thực hung hãn có đôi khi sẽ làm bị thương đến dị năng giả hắn cảm thấy mất nhiều hơn được cũng liền không có đi hướng phương diện này tưởng nhưng là thời khinh khinh cho hắn cái kinh hỷ nguyên lai biến dị chu còn có thể ôn hòa nghĩ vậy xuân chi miên đặc tính cũng liền lý giải hảo y ế n thần ứng hạ đem ngươi xuân chi miên thu hồi đến về sau không muốn cho quá nhiều nhân biết được nếu không hội đưa tới tranh chấp học b lpli đòi ổ